Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không bàn được chuyện buôn bán Nên nói con gái mình đến Mà mặc dù anh biết con gái của ông Nhưng trong chuyện làm anh Anh tuyệt đối cũng sẽ không vận dụng các mối quan hệ Tôi đã để ông ấy về nhà nghỉ điều kiện Người lão anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện lộ vốn Mặc dù tôi biết cô Thì cũng không thể làm như vậy Diệp Hiều Hàm tự biết mình đuế lý Nên cũng không lên tiếng Cô đi đến bên chiếc ghế sofa ngồi xuống Nghĩ bà mình có phải có một chút giống như là con buôn hay không nhưng cũng như thế là không có cách nào, bởi vì đối với ông mà nói, làm ăn phải nhờ vào quan hệ, nhưng mà người trước mặt lại không như vậy. Triệu Trạch Dụy thấy cô không nói gì nên cũng mặc kệ cô, mà Diệp Hiểu Hàm ngồi trên ghế sofa, nhìn bộ dạng bận rộn của anh, chờ đến sau này anh hết bận rồi hãy nói đi. Cô cũng không biết tại sao mình nhất định lại muốn gặp anh, nhưng không thấy anh trong lòng cô sẽ không thoải mái, mà bây giờ cô chỉ có thể từ từ nhìn anh, tâm tình cũng trở nên không giống như vậy. Nói như thế nào nhỉ, cô chỉ muốn ở bên cạnh Triệu Trạch Dệ là được rồi, hoàn toàn không muốn rời đi. Diệp Hiểu Hàm có một chút kinh ngạc với suy nghĩ của mình, đây không phải là thích chứ? Bởi vì thích nên cô mới muốn được ở bên cạnh anh. Cô cầm lấy cái gối che kín mặt mình, cô hoàn toàn cảm thấy mặt mình rất là hồng. Cô thoáng để lộ ra hai con mắt, nhìn Triệu Trạch Dệ vẫn còn bận rộn. Xong rồi, hình như là cô đã thật sự thích anh rồi. Triệu Trạch Dệ dĩ nhiên cảm thấy ánh mắt của Diệp Hiểu Hàm Nhưng anh lại không muốn biết, cô cùng lắm chỉ là một cô gái nhỏ, chơi đùa rồi sẽ về, hỏi thì cũng đã hỏi xong, hiện tại không phá, không làm có anh là được rồi. Ban đêm trong phòng ngủ của Diệp Hiểu Hàm, cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại không rời. Đã là ngày thứ 3, những cuộc gọi của cô đến Triệu Trạch Duy như là đá chìm trong đáy biển, cô không hề gọi được, ngay cả tin nhắn cũng đã nhắn được vài chục cái, nhưng lẫn là không có một chút tin tức. Chẳng lẽ anh đã đưa cô vào danh sách đen rồi sao? Nếu không tại sao lại không để ý đến cô như vậy chứ? Diệp Hiểu Hàm cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị soạn tin. Cô không tin anh có thể thờ ơ như vậy mà không phản hồi không khai. Cô gửi cho anh một chút tin nhắn. "Chú à, nếu như chú không trả lời, cháu sẽ hộc máu mà bỏ mình. Cháu đã liên lạc với chú làm đau khổ suốt 3 ngày rồi đó. Nếu như hôm nay cháu mà nôn máu nữa thì nhất định cháu thật sự là chết nha." Mặc dù là nói láo, nhưng ít nhất lời nói đùa này sẽ có tin đáp trả. Diệp Hiểu Hàm không khỏi lại nghĩ, có lẽ nào Triệu Trạch Dật đã sớm biết cô thích anh rồi hay không, cho nên mới cố ý mà lần tránh cô như vậy. Nếu thật sự là như vậy thì cô phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ muốn cô phải buông tha như lời nói của Đinh Gia Sa Kỳ sao? Cô lắc đầu phủ định, nhất định anh không biết, bọn họ chưa gặp nhau mấy lần, làm sao anh có thể biết được? Hơn nữa cô cũng phát hiện gần đây, cô lại gửi một tin nhắn Chú à, có phải cháu làm sai chuyện gì cho nên chú mới không để ý đến cháu không? Chúng ta không phải là bạn bè hay sao hả? Chẳng lẽ đến cả bạn bè cũng không thể làm được hay sao? Gửi xong tin nhắn, cô lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suy độc 3 phút, nếu anh nhìn thấy nhất định sẽ trả lời. Nhưng đã qua 3 phút, rồi lại qua 3 phút nữa. Trời ạ, thật là tức chết mà. Diêu Viu Hàm đặt điện thoại xuống buồn bực mà đi tắm. Mặt khác, Triệu Trạch Dật đã sớm tắt máy. Bởi vì bây giờ anh đang làm nhiệm vụ của tổ chức. Việc của công ty anh không có cách nào đáp lại. Điện thoại di động của anh cũng đã tắt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Tối nay anh đến công ty phân phó cho thuộc hạm một số chuyện, cho nên mở di động ra. Đập vào mắt là thông báo 50 cuộc gọi nhỡ. Còn có vài tin nhắn, cũng là một nhóm tin nhắn lớn. Hơn nửa người gửi tất cả đều là dịp hiểu hàm. Triệu trạch suệ có một chút sờ khóc sờ cười. Tại sao cô lại gọi cho anh nhiều cuộc gọi điện thoại đến như vậy chứ? Anh đọc qua từng tin nhắn của cô, tất cả đều là những lời oán trách, tin nhắn cũng có giới hạn, cũng không có gì là đặc biệt, nhưng những thứ này truyền đến một chút tin tức là cô đang đi tìm anh. Anh nhìn đồng hồ là mới 10 giờ tối, cô nhóc đó sẽ không đi ngủ sớm như vậy chứ, cho nên anh gọi một cuộc điện thoại cho cô. Diệp Hiểu Hàm nhìn màn hình điện thoại đến muốn ngủ, đột nhiên bị chấn động. Điện thoại làm cô tỉnh lại, lập tức ngồi dậy, lúc thấy hiện lên màn hình là Trợ Trạch Xệ, cô lại có một chút kích động muốn khóc, sợ nó sẽ tắt cho nên vội vàng nghe máy. "Chú à, tìm tôi sao? Có chuyện gì?" "Mặc dù anh không cho rằng sẽ có chuyện gì lớn cả, nhưng vẫn nên hỏi một chút." Diệp Hiểu Hàm nghe được giọng nói của anh có một chút nghẹn ngào. "Chú à, cháu còn tưởng rằng chú không để ý tới cháu nữa. Ba ngày nay cháu gọi điện thoại nhưng mà vẫn không gọi được, nhắn lại" Chú có đọc được hay không? Tin nhắn gửi đi cũng không thấy trả lời đó. Anh đột nhiên rất muốn xoa đầu an ủi cô, dù đây không phải là chuyện gì lớn, nhưng anh biết rằng cô muốn khóc rồi, bởi vì anh không Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net